Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp buổi truyện Quang âm chi ngoại tác giả Nhĩ Căn, chương 620, Bí mật của Thần Linh. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi tòa hỏi audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. quyển thứ tám, Hàn Lộ Thanh xa Đại Mạc Ngoài trừ đêm hôm ấy, Hồng Nguyệt mới xuất hiện Không có gió Thì ngày hôm sau, gió lại một lần nữa xuất hiện Từ đầu có chút yếu ớt Nhưng cho đến bây giờ Đã qua ba ngày trôi qua Gió màu xanh cuốn cuốn theo cát dòi màu xanh Gào thét bay đầy trời Tốc đẩy núi cát không ngừng di động Hóa sa mạc thành biển gắt Tiếng nước nở như thể hội tụ tiếng khóc của chúng sinh Truyền khắp tiên địa Ở trong sa mạc này Hơn phân nửa thân thể hứa thành Đã bị bao phủ ở bên trong Chỉ lộ ra một nửa không nhốc nhích Giống như tử thi Hắn đã suy nghĩ Cái gì là nhân tính Cái gì là thần tính Về phần thâm bảo này Hứa thành rất khó có thể suy nghĩ thấu đáo Nhất là cái này Hắn không phải là thần linh Cũng không thể nào để lấy thân phận này Để đi tìm hiểu thần linh Nhưng hứa thành cũng có ưu thế của mình Kinh nghiệm ngắn gùi hai mươi mấy năm nay của hắn Gặp qua quá nhiều cái ác gặp qua quá nhiều sự khổ sở hắn cũng đã gặp qua nhân tính vạn vẹo vô cùng vô tận vì vậy hắn luôn có một sự hiểu biết về nhân tính mà trong ba ngày này hắn vẫn luôn nhớ tới cái quá khứ của mình nhớ lại ký ức từ khi có cho tới nay nhìn thấy từng cảnh tượng có tham lam có điên rồ ăn thịt người có dữ tợn trong đó cũng có sự tốt đẹp nhưng chung quy giống như là tên lửa tàn vỡ nhưng cho dù thế nào hắn nhớ kỹ cảm giác của mình trong khoảnh khắc khi tia lửa xuất hiện như khi còn nhỏ ăn bình ở vô song thành phụ thần phụ mẫu cho hắn ấn tượng như lôi đội vàng đến cho hắn sự ấm áp như ân tình của đoan mộc tàng và thân ảnh của công chủ chấp kiếm cung khổng lượng tu nhân tính cũng có thiện có ác hứa thành lẩm bẩm trong lòng nhân tính cũng có cảm xúc về sự vật sau đó tạo ra sự ràng buộc hứa thành nghĩ đến sư tôn nghĩ đến đội trường Nghĩ đến tử huyền, nghĩ đến linh nhi, nghĩ đến từng thân ảnh mình một đường đi tới quen biết cho tới này. Một số hắn hận, một số hắn biết ơn, một số hắn ghét, một số hắn thích. Ta từ lúc mới bắt đầu một mình cho đến bây giờ, bất chỉ bất giác trong lòng đã có rất nhiều vướng bận. Ràng buộc cũng giống như thế, tất cả đều giống như từng sợi tơ, biến hóa thành một tấm lưới lớn. Và nhân tính là nguồn gốc của bức tranh này. Nó dẫn đến hỉ nộ ái ố Hơi thành mở mắt nhìn nước bầu trời Cảm nhận được tiếng gió đất nở này Giống như tiếng trung sinh nỉ non Nhân tính Thật ra còn bao hàm cả khát vọng sống Cùng với sợ hãi cái chết Tỷ như nguyện vọng từ nhỏ của ta Chính là sống sót Thậm chí tất cả tâm tính dao động Cùng với cách làm Thật ra cũng là một loại biểu hiện của nhân tính Tỷ như khi ta ở vô song thành Trong lòng không có ý niệm sát phạt Ta sẽ không suy nghĩ tương lai ra sao Sẽ không suy nghĩ đến sau này lớn lên như thế nào Mà sau khi trải qua một loạt sự tình Ta đã thay đổi Hứa thành đầm bầm Loại hồi ức này Làm cho trong lòng của hắn cảm nhận rất sâu Hắn không ngừng phân tích bản thân mình Mà chuyện cũ hiện lên Cũng làm cho hắn có thêm nhận thức Đối với nhân tính càng sâu sắc Một trong những khác biệt giữa nhân tính và thú tính Là khắc chế vừa thành cúi đầu nhìn về phía cánh tay trái trần trụi của mình nhớ tới tràng cảnh tiên cuồng lúc trước của mình Hắn cảm thấy nguồn gốc khắc chế là tự ước thúc mà nguồn gốc của ước thúc đến từ cái gì? người thành trầm tư đến từ những ước thúc từ trong đạo đức trong nhận thức của ta. Phần này là lý do tại sao nhân tính mà con người có. Cho nên nhân tính là có trật tự mà thú tính thì ngược lại. Nó hỗn loạn, mất trật tự, giờ vào bản năng làm việc. Đây chính là trạng thái của chúng dạ thú võ cổ đại lục khi bị khí thức của thần linh xâm nhập. người thành hiểu ra Như vậy, thần tính là cái gì? Hắn lại trầm mặc hắn vẫn không hiểu, nhưng hắn biết thân thể này của mình chính là thân thể thần linh. Hắn còn biết cấm độc của mình đến từ thần vực, tử nguyệt của mình cũng là thần nguyên. Như vậy, để lực lượng tử nguyệt của ta tràn vào toàn thân thật ra từ một trình độ nào đó mà nói, thần tính cũng đã tồn tại, chẳng qua ta không ý thức được, hoặc nói là ta không có biểu lộ ra, bởi vì ta là người, ta không phải là thần. Yêu cầu của Thế tử đối với ta là cảm thụ cái đói Đói như xích mẫu Vì vậy, đói khát chính là chìa khóa đời mở rất thần tính Mà đói khát của thần linh sinh ra như thế nào? Hứa thành mê man Lúc này, hắn đã không cảm nhận được cái đói Thân thể đã quen rồi suy yếu đã thích ứng Tử vong đang tiếp cận Nửa ngày sau, hứa thành khẽ thở dài Hắn vẫn không thể tìm thấy được câu trả lời Nhưng hắn không muốn tiếp tục nằm ở đây vì vậy hắn đấu tranh để ngồi dậy từ nền cát bởi vì xa xa đã xuất hiện một ít hồng thú trong sa mạc xa hơn nữa hắn còn nhìn thấy một cái cây nấm khổng lồ tản mát ra ác ý di động thấy mình Khí tức khủng bố dao động đáng sợ từ trên cây nấm kia tản mát ra Châu hứa thành cảm giác đó không phải là nguyên anh mà là thuộc về cấp độ dưỡng đạo trong thanh xa đại mạc loại đấm này là tồn tại quỷ dị số lượng chúng không nhiều lắm dễ cây có thể phát quạ ra thân hành cự nhân giữa ít người dám trêu trọng điểm này hơ thanh lần đầu tiên đi tới phiến sa mạc này đã có cảm giác nhưng trước mắt chỉ động tác đứng dậy đã học phí khí lực vốn không điều lắm của hắn mà ngồi dậy thì hố sâu hình thành ở trong bãi cát phía sau hắn cũng nhanh chóng bị cát ở bốn phía tràn vào chậm rãi lấp đầy hơ thanh sửng sốt quay đầu nhìn cái hố bị lấp đầy trong đầu của hắn vào thời khắc này nổi lên tiếng đổ vang như thể có từng đạo thiểm điện xoẹt qua Khuyên cho hắn quên mất nguy hiểm bốn phía Xem nhẹ tất cả Trong mắt chỉ có cái hố cát bị lấp đầy kia Được lấp đầy Khi ta nằm ở đó Bản thân ta là một phần của hố cát Khi ta đứng dậy Ở chỗ đó thiếu đi một mảnh Vì vậy cát tràn vào Làm cho nơi đó trở lại như ban đầu Như vậy nếu so sánh hố cát này với ta Cát quên bản xem như là nhân tính Cát sau khi điền vào vị trí Ví như thần tính Hứa thành rung động Hô hấp dồn dập Hắn mơ hồ cảm giác được mình bắt được một tiết trọng điểm Đang muốn suy tư Nhưng mà ngay sau đó Một cái đuôi bọ cạp thật lớn Từ bên cạnh ở bãi cát Nhanh chóng chui ra Đâm vào chân người hứa thành Vừa mới vùng xuống Thân thể hứa thành đã như diều đứt dây ầm một tiếng rơi vào xa xa Trong thoáng chốc Bà còn sa hạt bỏ đến chỗ hắn rơi xuống Bắt đầu cắn xé Hứa thành không quan tâm đến những thứ này Thân thể của hắn suy yếu Nhưng bản thân vẫn có độ dẻo dài không phải những con bọ cạp này nhất thời có thể xé rách được mặc dù đau đớn còn có thể tác động nhưng hỡi thành hiện tại suy nghĩ mới là điểm quan trọng nhất hắn cứ để cho những con bọ cạp kia cắn xé nhắm mắt tiếp nhận ý niệm trước đó của mình xóa đi nhân tính của mình không còn lấy nhân tính để khắc chế thú tính nữa do đó để thần tính lấp đầy vào lấy thần tính tác động vào thú tính tâm thần của thành nổ vàng hắn hiểu ra Ta không cần phải hiểu cái gì gọi là thần tính. Những gì ta cần làm là khi thần tính dung nhập, cảm thụ ánh mắt của thần để lý giải. Khi đó ta sẽ không khắc chế thu tính của mình. Bởi vì nó không cần phải khắc chế, nó vốn đã nghe lệnh ta. Cho nên thế tử nó cho ta biết, muốn làm được điểm này, cần nhân tính và thần tính trọng điệp. Đây là một loại giao hòa và lựa chọn. Nhưng mà vì sao cái đói lại xuất hiện? Hứa Thành hiểu được vài đáp án, Nhưng còn một số vấn đề khó hiểu, nhưng suy cho cùng, lúc này hắn cần phải đối mặt với một sự lựa chọn. Người có muốn thử hay không? Nửa ngày sau, Hư Thành nhớ tới nước trà mà Thế Tử chỉ điểm cho mình, đề cập đến từ sớm. Sau đó hắn nghĩ đến thí nghiệm của mình ở trên người Kim Ô, cùng với điểm ngộ của Thế Tử lấy ra cái mầm nhỏ. Trà và nước có thể hợp nhất, nhưng cũng có thể tách ra. Và lá rơi rời khỏi mầm nhỏ, cũng là một phần của nó, là đồng bản nguyên. Cho nên cho dù là thử Cũng không phải là không thể nghịch chuyển Hứa thành trầm mặc một lát Trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán Bởi vì hắn biết Trừ khi là mình cam nguyện buông tha Hoàn toàn nắm giữ lực lượng tử nguyện Nếu không con đường này của hắn chỉ có một Về phần làm như thế nào để xóa đi nhân tính Hứa thành nhắm mắt lại Phương pháp xóa bỏ nhân tính Chính là không ước thúc bản năng của mình nữa Vì vậy hắn bắt đầu điều chỉnh từ từ Một lát sau hô hấp của hơ thanh dần dồn dập thân thể của hắn chậm rãi run rẩy hồi lâu ánh mắt của hắn chợt mở ra bên trong lộ ra sự điên cuồng như dã thú hắn không còn kiềm chế bản năng của mình nữa không còn kiềm chế hành vi của mình không còn suy nghĩ về đạo đức xem xét thiện ác xem xét phần giá của con người càng không suy nghĩ trí nhớ không để ý đến cảm xúc phóng thích và phóng thích không ngừng phóng thích bản năng ngay sau đó trong miệng hớt thanh truyền ra tiếng cầm như dã thú Ánh mắt của hắn đỏ thẫm, mạnh mẽ cúi đầu về phía con bọ cạp đang cán xé mình. Nước miếng của hắn không thể không chế, mà chảy từ khóe miệng xuống, Đòi khát tới từ thân thể. Và thời khắc này không cần bùng phát, hắn không biết lấy khí lực từ đâu ra. Một tay bắt lấy con bọ cạp, điên cuồng cắn xé. Cát bay đá chạy, tiếng gầm vang vọng, tiếng gào thét cùng với âm thanh bén nhọn không ngừng đan xen và dung hợp, sau một nén nhang, một đạo thân ảnh từ bên trong gào thét lao ra. Chính là hứa thành. Chẳng qua lúc này, hắn tóc tai bù sù, thờ hồn hển, trên mặt đều là máu tươi, tay trái đã bị hắn cắn đi rất nhiều huyết nhục, đã hoàn toàn đứt đoạn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Hắn đã không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ có bản năng tồn tại. Hắn muốn ăn, ăn tất cả. Bản năng đòi khát, làm cho hắn lâm vào sự điên cuồng, hắn muốn thôn phệ, Không chỉ là khát vọng đối với huyết nhục, còn có mức độ nghiêm khắc hơn. hắn không biết khi đó là cái gì cảm giác của hắn là thân thể của mình như thể tồn tại vô số khoảng trống một loại vật chất đối với mình mà nói vô cùng trọng yếu đang ẩn nấp mà theo nó ẩn nấp cảm giác đôi khát kia càng thêm mãnh liệt đến từ thân thể và đến cả từ linh hồn trong khi đó trong cơ thể của hắn tỏa ra ánh sáng màu thím đây là lực lượng tử nguyệt nó đang dao động chưa từng có cùng với khoảnh khắc cửa thành chiếu rọi vô cùng chặt chẽ dung hợp vô hạn bốn phía vạn vẹo thiên địa mơ hồ lực lượng, lượng thần linh nổ vang ở trên người gói thanh bùng nổ cạt giỏi run rẩy gió màu xanh cũng đều dừng lại thế mà bị cuốn ra xa tựa như không dám tới gần tiếng kêu rền từ trong miệng gói thanh truyền ra hắn đến cuồng chạy chạy thẳng đến cây nấm phía xa lập tức tiếp cận ở thời kỳ toàn thịnh của hắn cũng phải hao phí rất nhiều pháp lực mới có thể phá vỡ lớp vỏ ngoài của cái cây nấm này nhưng hiện tại chỉ cần phất tay cây nấm đã tự mình nứt ra trong lúc thê lường và thảm thiết vang vọng hứa thành trực tiếp chui vào mở cái miệng lớn mạnh mẽ cắn nuốt chỉ còn lại cái tay phải cũng không ngừng huy vũ nằm lấy từng khối lại từng khối huyết nhục liều mạng nhét vào miệng đói đói mà bản thân cái nấm chống cự cũng vô cùng mạnh mẽ rất nhiều xúc tu từ bên trong cát sỏi bầy múa ra tạo thành đường nét cự nhân chân áp hứa thành dưới khí tức của nó tất cả nguyên anh đều sẽ sụp đổ mặc dù là hứa thành trước kia cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng nhưng hiện tại những sụp tù ẩn chứa lực lượng chấn áp này vừa mới tới gần hứa thành đã tự động sụp đổ vỡ vụn căn bản là không thể nào làm gì được hứa thành một chút gì Tâm tình hoảng sợ và dao động từ bên trong cây nấm này tản ra thống khổ kêu rên hóa thành sinh mạnh nỉ non nhưng hứa thành còn đang căn nuốt từng biếng từng ngụm bụng của hắn bành trướng nhưng cảm giác đói khát không ngừng giảm bớt ngược lại càng kinh khủng hơn đến cuối cùng như thể tất cả khoảng trống ở trên cơ thể hòa tan cùng một chỗ tạo thành một cái hắc động cực lớn căn nuốt hắn ở bên trong cũng trong khoảnh khắc này thần tính đến từ tử nguyệt càng thêm mãnh liệt lấp lánh từ ý bao phủ thiên địa thần nguyên bùng phát mà động tác của thành thì càng chậm rãi dừng lại hai mắt đỏ thẫm quán Bị vì vậy trong sự điên cuồng có một chút lạnh lùng thanh minh hắn mơ hồ tựa như cảm nhận được thần tính khó mà mô tả Không thể gọi tên Hứa Thành không thể hiểu hết Chỉ là hiện tại Hắn có một chút cảm giác Tỷ như xích mẫu có tới hay không Trong suy nghĩ của hắn đã không còn quan trọng nữa Mình là ai cũng không quan trọng Cảm xúc, quá khứ, thiện và ác ân và oán Tất cả mọi người, tất cả mọi thứ Hắn nhớ, nhưng bây giờ Đã không còn quan trọng Cái nhìn của hắn về sự vật Lý giải của hắn về vạn vật Tất cả đều không giống như trước đây Vì vậy thế tử đã nói Thời điểm thành công Hắn cũng không biết hắn vẫn còn là hắn hay không Bởi vì trong khoảnh khắc tần tính Hoàn toàn thay thế nhân tính Vạn vật và con người trước kia đối với ta mà nói Bây giờ không có ý nghĩa gì hơi thành lệnh nhạt suy tư Mà vấn đề này chỉ là thoáng suy nghĩ Đã không còn cảm thấy ý nghĩa Đối với hắn mà nói Suy tư này cũng không quan trọng Về phần trước mắt nhìn phiên thế giới Tràn ngập sự mục đát Gió thổi làm cho người tác giả yếu, trong thiên địa đều là một đoàn hư ảnh dữ tợn, trên mặt đất đều là xương khô, cùng với thịt dòi bị phế tích bao phủ, cũng đã không còn quan trọng. Cho dù là tàn diện trên bầu trời, hình thái cũng xảy ra biến hóa, nó đang mở to mắt, đang nhìn về phía mặt đất, như thể cho tới bây giờ cũng chưa từng khép lại, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là hứa thành đang rất đón, vô cùng đói vô biên vô hạn, vô thủy vô trùng. Nguồn gốc của sự đói khát này Hứa Thanh hiểu rồi Vào thời điểm đó Một bản năng khác truy cầu sinh mệnh tuyến hóa Đó cũng là lời tạm biệt và luyến tiếc cho quá khứ Là sự đánh mất của nhân tính Và sự dung nhọc của thần tính Bởi vì nhân tính biến mất không triệt để Do đó hình thành một lỗ đen không hoàn mỹ Muốn giải quyết loại đói khát này Chỉ có thể làm cho mình trở nên hoàn mỹ Đồng thời triệt để xóa sạch nhân tính Ta còn chưa hoàn toàn làm được Mà dịch mẫu cũng không làm được Cổ Linh Hoàng cũng chưa từng Đội trưởng cũng là như vậy Cho nên đám các thần sẽ đói Người thành lạnh nhạt Nghĩ đến loại chuyện không quan trọng Mà hắn không biết vì sao phải suy nghĩ Vì thế rất nhanh hắn ngừng suy nghĩ Nhưng hết lần này tới lần khác Sau khi dừng lại Hắn lại mơ hồ cảm thấy chuyện này rất trọng yếu Hai loại suy nghĩ này va chạm Khiến cho trong mắt của hắn lộ ra sự dãy giụa. Khi thì lạnh nhạt Khi thì khôi phục màu sắc nhân tính Không ngừng đan xen. cơn xanh ở trên trán nước thanh phồng lên phát ra một tiếng kêu rên thống cổ thanh tịnh trong mắt nhanh chóng biến mất điên cuồng lại hiện ra theo đuổi bản năng hoàn mỹ muốn xóa đi dấu vết của nhân tính đang không thể khống chế lại bùng phát hứa thành một lần nữa điên cuồng toàn thân từ quăng ngập trời như thần linh hàng lâm chạy nhanh hướng xa xa ở đó có thức ăn mà nơi hắn rời đi một cây nấm cũng không còn tồn tại đã bị ăn sạch sẽ mươi 621 Không nhìn thấy ta, không nhớ tới ta Quên ta đi Thời gian dần trôi 5 ngày qua đi Từ sau khi chân trời xuất hiện một tia hồng nguyệt Tính đến bây giờ đã 8 ngày Trong 8 ngày này Phần cuối cùng của bầu trời đỏ thẫm Đào hóa thành Nghịnh ráng Giống như một mặt trăng lưỡi liềm Càng có rất nhiều quang mang Lấy cảm giác sền sệt như máu tươi Không ngừng lan tràn ra chung quanh Nếu như biến toàn bộ bầu trời Thành một sân khấu cực lớn như vậy vẻn vẹn mấy ngày thôi màu đỏ kia đã lan tràn tới phạm vi hai ba phần dựa theo tốc độ này tiếp tục sợ là chỉ khoảng một năm thì toàn bộ bầu trời sẽ hoàn toàn trở thành một màu đỏ tươi đợt cũng chính là ngày hồng nguyệt đến cũng vào thời khắc toàn bộ vạn vật chúng sinh của tiếng nguyệt đại vực gõ vang lên tiếng chuông tàng đếm ngược đã bắt đầu chúng sinh cũng không cần phải áp chế cảm xúc điên cuồng cuối cùng trước khi tử vong nữa vì vậy cứ thế mà phóng xuất ra toàn diện giết chóc không ngừng diễn ra giữa tù sĩ là thế giữa phàm trần cũng như vậy cường già ức hiếp kẻ yếu kẻ yếu khi dễ kẻ yếu hơn người yếu hơn thì chết chẳng thể phản kháng đánh cược tất cả trường tiếng gào thét dữ tợn vang vọng điên cuồng trước khi tử vong thổi qua biến thế gian thành địa ngục yêu quái hoành hành thành xa đại mạc cũng là như vậy tất cả thế lực trong tám ngày này đều xuất hiện trình độ điên cuồng khác biệt Đi giết và bị giết đã trở thành quy tắc mới. Từng tàu quân sụp đổ. Phạm nhân ở trong mỗi một tòa thủ thành đã trở thành nơi tù sĩ phong thích tuyệt đại ở bên trong nội tâm. Tiệm thuốc cửa thành ở bên trong thủ thành cũng là mục tiêu như vậy. Trong tám ngày đó, có trên mấy trăm kẻ điên cuồng đến tàn phá bừa bãi. Một màng nỗi thống khổ không khác nhau của mình truyền lại, truyền giao cho người khác. Hình như khi tận mắt nhìn thấy người khác thống khổ hơn, sẽ khiến cho bọn họ ở vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh tìm được một chút vui vẻ chỉ là bọn họ không biết được bên trong toàn bộ thanh xã Đại Mạc có một nơi mà mức độ nguy hiểm còn vượt xa cả Hồng Nguyệt Thần Điện cho nên tất cả yêu quái hay tù sĩ tiến vào nơi đó ngay khi bọn họ bước vào đều xuất hiện biến hóa trình độ khác nhau có trực tiếp biến mất có tàn đi tất cả điên cuồng lại nở nụ cười vui vẻ trở thành cư dân của nơi ấy đó là một tòa thủ thành nơi có tiệm thuốc thành linh đường mà sân sau của tiệm thuốc trong thổ thành thế tử có nhiều hơn một trò tiêu khiển ninh viêm cũng có nhiều hơn một công việc đó chính là chăn nuôi gà con ngắn ngồi trong 8 ngày này sân sau đã có hơn hai mươi con gà con chúng nó run rẩy ăn thức ăn ở nơi đó không dám chạy trốn thậm chí nhiều khi còn trốn ở bên trong góc phòng vẻ sợ hãi trong mắt vô cùng mạnh mẽ Ai... Các người nói xem có phải các người không có mắt hay không, tự dưng chạy tới nơi đây làm gì, chẳng lẽ lại muốn trở thành một con gà con như vậy à? Ninh viêm thở dài, vừa vùng thức ăn, vừa cảm giác thấy bất đắc dĩ. Gà thấy mỗi ngày mình lau chùi đã rất khổ cực rồi, bây giờ còn nhiều hơn thêm một công việc nữa, vì vậy rất là không chào đón đối với mấy con gà con đó. Lúc này, một cước đá bay một con nhổ một vãi nước miếng. Con gà bị đá bay trong mắt lộ ra một tia phẫn nộ. phát ra âm thanh cục tác nhưng cũng không có biện pháp dù thân là nguyên anh tu sĩ đại viên mãn và lại sư tôn là cường giả của đệ nhất khổ sinh sứ mạch nhưng bây giờ gã đã biến thành con gà con rồi nghĩ đến những gì mình đã trải qua trong lòng của con gà con này dâng lên sự bì phẫn gã tới nơi đây không phải là vì thổ lộ cảm xúc mà là tiếp nhận mệnh lệnh của sư tôn tới đây để điều tra tiệm thuốc thần bí này đồng thời tìm kiếm một chút xem lý hữu phì có phải thật sự ở trong đó hay không nhưng mà gã không ngờ là bản thân mình vừa mới tiến vào tòa thủ thành nơi đây đã mật đi ý thức sau khi xuất hiện rõ ràng lại biến thành một con gà con việc này khiến cho gã vô cùng hoảng sợ nhưng trong lòng của gã sư tồn là tồn tại giống như trời vậy cho nên trong lòng của gã vẫn cảm thấy chỉ cần có sư tồn xuất hiện sẽ lập tức có biện pháp cứu mình ra được Sau khi sư tồn lão nhân già phát hiện ta không báo cáo đúng hạn, nhất định sẽ biết được ta đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù tiện phúc này thần bí, nhưng chỉ cần sư tồn đến, bọn họ đều phải chết. Dẫu sao phía sau sư tồn, chính là ông nguyệt thần điện Nhất là cái tiểu tử này, ta muốn đích thần giết chết hắn Trong lúc đấy lòng của con gà con này nghiến rằng nghiến lợi, thì ninh viêm lại đã bay một cái nữa, rồi thở dài. Ê, cũng không biết là lão đại hứa thành thế nào rồi. Linh Nhi mỗi ngày đều rơi nước mắt, cũng chẳng biết là Trần Nhị Nghiu đã đi đâu, chỉ có lão già già mỗi ngày ngồi ở chỗ kia uống trà. Ninh Viêm lắc đầu, xoa xoa đôi bàn tay, sau khi vùng hết thức ăn trong lòng bàn tay ra, thì quên người rời đi. Cùng lúc đó, ở bên trong thanh gia đại mạc, thân thể hứa thành giống như dạ thú, đang chạy vội vàng về phía trước. Trong mắt của hắn đỏ thắm chân người của hắn lấp lánh ánh sáng tím, đòi khát trong nội tâm đã xâm nhập tất cả nhận thức hóa thành chấn động đáng sợ liên tục bùng phát ở trên người của hắn dần dần tạo thành phong bạo nổ vàng khắp tiên địa mà nhân tính ẩn nấp thân tính chảy vào giao hòa không hoàn mỹ giữa nhau tạo thành vòng xoáy như một cái vực sâu có thể tôn vệ tất cả bao phủ hứa thành vào bên trong hắn đã mất đi ý thức của bản thân mình đã mất đi lý giải đối với sự vật hay chuẩn xác mà nói là đã mất đi phán đoán của nhân loại Dường như góc xiềng do khái niệm con người ban cho kia đã mở ra một cái lỗ hồng. Trong cơn phó thích vô cùng vô tận, hứa thành đã bị trầm luân. Đối với hắn mà nói, bây giờ bất luận tồn tại gì ở giữa thiên địa đều có thể trở thành thức ăn. Bốn chữ đói bụng ăn quảng có thể thuyết minh hoàn mỹ trạng thái bây giờ của hứa thành. Cho dù là hung thú sa mạc hay là cây nấm hành tàu ở trên đó, hoặc là khi tức gió thổi tới, hắn đều có thể thốt vệ. còn có dị chất ở trên thế gian, cũng trở nên giống như là cám lộ vậy. Trong đó hình như có đủ ý chí của mình. Tự động từ bát vương đến, hoàn hồ tràn vào cơ thể hứa thành, bồi dưỡng cấm độc của hắn, bồi dưỡng tử nguyệt của hắn. Vì vậy, trên người hứa thành, không chỉ có tia sáng màu tím lập lòe, càng có một vầng ánh sáng tràn gặp, đó là cấm độc. Hứa thành cứ thế mà tiến về phía trước, thân thể của hắn dần dần hóa thành một đạo ánh sáng bầu tím. Những nơi đi qua Tất cả các sỏi ở trên mặt đất trở thành chỗ bụi, giống như là thần linh ở trên đời. Mà bây giờ ở nơi xa, một đám hung thú sa mạc dường như đã mất đi nhận thức bỏ chạy. Chúng đó cứ đứng lạnh run ở đó, bị sợ hãi đến từ linh hồn và bản năng không chế hành vi. Mà kệ cho hứa thành đi tới, sau đó bột nát ở dưới ánh mắt của hắn, hóa thành chất dinh dưỡng mà tràn vào bên trong cơ thể hứa thành. Thì thoảng gặp phải tồn tại, cường đại như là cây nấm, cũng khó trốn thoát khỏi vận mệnh bị ăn bài. Trong khi hứa thành tới gần Dị chất ở bên trong phiến thiên địa này Đã hóa thành chân áp toái diệt tất cả Vào ngoài cường hãn cũng không thể nào bảo hộ được Lớp vỏ vỡ vụn không thể nào ngăn cản bước chân của hứa thành Hắn đi vào trong cơ thể cây nấm giơ hai tay lên Nắm lấy từng khối Điên cuồng nhét vào bên trong miệng Thậm chí cảm thấy ăn như thế còn có chút chậm chạp Vì vậy toàn thân của hắn Đã mọc ra thêm những cái miệng Không ngừng thôn phệ Mà tay trái mất đi Cũng đã sớm một lần nữa mọc ra Chỉ cần hứa thành cảm giác cần phải có Đây chỉ là một cái ý niệm Vô cùng đơn giản Tự nguyệt đang hoạt động mạnh Cấm độc đang bốc lên Mà cái bóng lúc này cũng đã sợ hãi tức cực hạn Lão Tổ Kim Cương Tông Cũng không dám tràn ra một chút chấn động mảy may nào Quên ta đi Quên ta đi Lão Tổ Kim Cương Tông cầu nguyện trong nội tâm Cái bóng thì cũng là như vậy Chúng nó sợ hãi Sợ hãi phát ra từ bản nguyên sinh mệnh. từ trước đến nay, chúng nó đã từng thấy hứa thánh điên cuồng, nhưng chưa lần nào là khiến cho chúng nó cảm thấy tuyệt vọng giống như bây giờ, bởi vì chúng nó có thể cảm nhận được thời khắc này hứa thánh thật sự sẽ thôn phệ chúng nó, chỉ cần hắn muốn mà thôi. tương tự sợ hãi, còn có ngón tay thần linh chung gục giam số 132 trăm ba đình. nó là bị kích thích mà tỉnh lại, mà ngay khi tỉnh lại, nó muốn truyền ra chấn động bất mãn. nhưng ngay sau khi cảm nhận được việc bên ngoài xảy ra, thì tâm thần của nó Đã dấy lên tiếng đồ vang ngập trời Nó không do dự một chút nào Mà lập tức thủ liễm tất cả khí thức Dun dày ra vợ tiếp tục ngủ Nhưng sợ hãi trong lòng Đã không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung nữa rồi Cái này Cái này Bà mẹ Nó là tình huống gì Ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi Tại sao lại biến thành như thế này Ngón tay thần linh run rẩy, Hoàng sợ trong lòng Giống như từng đợt sóng thủy chiều bùng phát Ở trên người của nó Trong cảm thụ của nó Thật giống như đối mặt với xích mẫu Đối mặt với cổ linh hoàng lúc trước vậy Hứa thành đói khát Khiến cho nó cảm giác được Hình như đối phương có thể tùy thời Ăn tươi nuốt sống mình Cái loại cảm giác khiến cho nó thấy tuyệt vọng Đồng thời cũng dâng lên vô hạn bị phẫn Nó thấy rằng thần linh Cũng có vận mệnh Mà mình nhất định đang gặp phải vận mệnh bị gắn trả Bị chính quyền hành vận rủi của mình xâm nhập Công may tới cực hạn Ta đã né bản thể vô số nằm Chính là bị sợ gắn nuốt Nhưng lại gặp phải tiền hứa thành này Đằng sau lại vì tránh cổ linh hoàng Nên chỉ có thể hợp tác với hắn Nhưng... Ai à... có thể nói cho ta biết Đây là có chuyện gì Ta trốn đến cuối cùng Trốn đến trong bụng của hắn Nhưng làm sao hắn lại cũng biến thành như vậy rồi Cũng muốn thôn phệ Không thể nào Không thể nào nhanh như thế được Hắn muốn đạt tới một bước này Hắn phải rất nhiều năm sau mới được Ở nữa sau khi hắn dung nhập cùng với một đám thần tính Đã thay thế nhận tính Thì cũng tương tự giống như thần vậy Đều là dựa vào xóa đi nhân tính để vượt qua giới hạn Cái đó không giống với loại cao quý từ khi sinh ra đã làm thần đứa ta Nhưng tại sao hiện giờ hắn lại khiến cho ta có cảm giác vô cùng đáng sợ thế này chứ Hơn nữa nhân tính của hắn là đang đối kháng cùng với thần tính Đây cũng chẳng phải là có bệnh sao Tại sao phải đối kháng chứ Mà đây cũng là nguyên nhân hắn lâm vào điên cuồng Trong lúc ngón tay thần linh đang bị phẫn bấy giờ, thân thể của hơi thành bỗng nhiên dừng lại, giống như đang lắng nghe. Dưới một nhịp ngừng lại này, cái bóng giả chết, lão tổ Kim Cương Tông có rút đầu lại. Ngọn tay thần linh trước ngục giam 32 cô đình lập tức nhắm mắt. Một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng của bọn họ đều đang cầu nguyện. Không nhìn thấy ta, đừng nhớ tới ta, quên ta đi. Cảm xúc căng thẳng, trong nỗi lo lắng không yên, còn có mang theo cảm giác bất ẩn, đồng thời hiện lên bên trong ý thức của chúng. Sau một khắc, vừa thành di truyền Đi thẳng về phía chỗ xa xa Phát hiện có mùi vị thức ăn ngon hơn Cái bóng nhẹ nhàng thở ra Lão tổ kim cương tông thì rút rẩy ngẩng đầu ngón tay thần linh chốt ngục ra 132 cu đinh thì bị ai Cứ tiếp tục như vậy Thì không có ý nghĩa Nếu ra hỏa này cứ kéo dài tình trạng ấy Sẽ chỉ trở thành thần nghiệt Còn là một thần nghiệt hậu thiên Hơn nữa hắn không bình thường Đáng nhẽ ở giai đoạn quá độ Tiếp cận với cấp bậc thần này Không thể nào khiến cho ta sinh ra cảm giác đáng sợ như thế. Cảm giác hắn cho ta, cân bản cũng không giống là quá độ. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Một khi hắn trở thành thần nghiệt là ta xong đời rồi. Thần nghiệt chính là tồn tại hỗn loạn, đòi bụng đến ngay cả bản thân mình cũng có thể ăn sạch sẽ. Trong lúc trong lòng của ngón tay thần linh, trong gục da 130 khu đình vô cùng lo lắng, điên cuồng trong mắt thứ thanh càng ngày càng đậm, cùng cách thức ăn hắn nhận thấy càng ngày càng gần. Hắn có thể cảm giác được thức ăn ở phía trước có hương vị thơm ngon ngọt ngào, chưa từng gặp, khiến cho nội tâm của hắn vô cùng khát vọng, mà cảm giác đói khát cũng vào thời khắc này tăng cao tới cực điểm. Đói! Đói! Phía trước của hắn, trên sa mạc, có một người đang đứng ở nơi đó, chính là đội trưởng. Gã nhìn về phía nơi xa xăm, nhìn phong bạo màu tím đang nhanh chóng tiếp cận, thần sắc cũng không có ơ hờ như trước kia mà lộ ra về ngưng trọng hiếm thấy. Tiểu sư đệ Trường 622 Tử Nguyệt Hóa Thần Tăng Thành xa Đại Mạc Từng cơn gió giống như từng lưỡi rào sắc bén Giấu ở bên trong hư vô Chém nát từng đám cát sỏi Phát ra tiếng kêu sắc lạnh Bay qua giữa hứa thành và đội trưởng Hứa thành đã mất đi ý thức Chỉ còn lại sự điên cuồng gào thét Từ phía đằng xa lao đến Tốc độ rất nhanh Trong chốc lát đã đến hơn 10 triệu Ở trước người đội trưởng Theo một tiếng kêu tiểu sư đệ vang vọng Bước chân ứa thành chợt dừng lại ngoài mười trường Trong đôi mắt đỏ thẫm Tràn đầy sự hỗn loạn Hắn nhìn chăm chăm vào thân ảnh phía trước Mà thân ảnh ấy chiếu vào Cũng khiến cho trong mắt của hắn xuất hiện sự vùng vẫy Đã có một khoảnh khắc thanh tịnh Vào thời khắc này Nhân tính và thần tính đối kháng Cũng trở nên vô cùng mạnh Thân thể ứa thành run rẩy Hắn nhận ra đại sư huynh Nhưng hắn không thể nào khống chế Cái đói ở bên trong cơ thể mình Đại sư huynh Giọng nói khàn khàn của hứa thanh truyền ra, vực sâu do nhân tính cùng với thần tính đối kháng hình thành, một lần nữa cắn nuốt hắn vào bên trong. Trong miệng của hứa thanh truyền ra tiếng kêu diện tống khổ, quay người bay thẳng về phía xa. Hắn vậy mà kiềm chế tới gần đại sư Huỳnh. Cảnh tượng này khiến cho Trần Nhị Nghiêu nhìn thấy cũng phải thay đổi sắc mặt. Gã lý giải hứa thanh, càng hiểu rõ sự đau khổ mà hứa thanh phải thừa nhận vào thời khắc này, cho nên gã biết rõ dưới trạng thái đó. con có thể đưa ra lựa chọn kiềm chế như vậy đã nói hứa thành không tầm thường cùng nói tầm quan trọng của mình ở trong lòng của đối phương nội tâm của trần nhị nghiu dâng lên sự ấm áp tiểu tử ngốc mà đội trưởng cười lắc đầu sau đó thở sâu ngay sau đó trong con mắt của gã lộ ra một gương mặt gương mặt kia mở mắt ra trong con người của gương mặt đó lại có một gương mặt khác một cái lồng một cái vô cùng vô tận chồng lên nhau một mảnh ánh sáng màu lam bốc lên trước người đội trưởng thân thể của gã đoán lên một cái lập tức tàn biến lục xuất hiện đắp bất ngờ ở phía trước cơ thành tần sau cơ thanh vặn vẹo trần nhị nghiêu nhẹ giọng mở miệng nói tiểu sư đệ đói bụng thì ăn đi nói xong đội trưởng giơ tay lên đặt ở trước mặt hứa thành thân thể hứa thành dù lên cầm cập gần đầu nhìn kỹ đại sư huỳnh trước mắt vào thời khắc này khát vọng bản năng tới từ sách mạnh. vòng xoáy đối kháng đến từ nhân tính và thần tính đã hoàn toàn bùng nổ hắn chợt mở cái miệng rộng trực tiếp cắn tới trên cánh tay của đội trường máu tươi tuồn ra nuốt xuống huyết nhục vừa ăn vào thân thể hứa thành đã dâng lên một cảm giác thoải mái giống như trong lòng của hắn lại đau khổ hắn muốn kiềm chế ước thúc hắn không muốn như vậy nhưng vực sâu bao phủ khiến cho hắn không thể nào làm được vì vậy nét mặt của hắn cực kỳ dữ tợn càng lúc càng điên cuồng trong miệng truyền ra tiếng nghẹn ngào nức nở Đó là nhân tính phản kháng. Đội trưởng nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng nói. Tiểu A Thanh, đừng sợ. Nói xong. Đội trưởng mặc kệ hứa Thành, thôn vệ tay trái của mình. Giờ tay phải sợ lên mái tóc hứa Thành, ôm thân thể của hắn vào bên trong lòng. Ăn đi, ăn nhiều một chút. Chuyện này nguyên bản phải để lão đầu tử làm. Nhưng mà ai bảo ta là đại sư huynh của ngươi chứ, để cho ta làm cũng được. Ăn đi, cứ ăn no một chút. Chúng ta còn phải đi làm đại sư thân thể hứa thanh chấn động dãy giụa trong mắt càng ngày càng mãnh liệt trong lòng của hắn sinh ra một ý niệm vô cùng đáng sợ trong đầu hắn muốn hoàn toàn cắn nuốt đại sư huynh ở trước mặt này không để lại một chút dư thừa nào giống như một ăn sạch sẽ và quan trọng chính là những ngày qua trong lúc nhân tính và thần tính giao hòa cho đến bây giờ lần đầu tiên hứa thanh cảm nhận được một loại khát vọng khác ngoại trừ cảm giác đói khát đó là khát vọng đối với máu tươi hắn muốn hút khô máu tươi của đội trưởng cái ý nghĩ này vừa mới nổi lên đã khiến cho nội tâm của hứa thành chuyển đến đau nhức vô cùng kịch liệt hắn không muốn thời khắc này động tác thôn phệ bỗng nhiên dừng lại trong miệng hứa thành truyền ra âm thanh ồ ồ sau mấy nhịp thở hào quang màu tím toàn thân của hắn âm âm bùng phát hình thành một cô lực lượng như bài sơn đào hải dùng sức đẩy thân thể của đội trưởng ra bên ngoài hơn bởi trưởng nhìn đội trưởng đã bị mình cắn nuốt mất một nửa cánh tay Vùng vẫy trong ánh mắt hứa thanh càng nhiều thêm nữa ăn mạnh mẽ nâng tiếp phải lên Lại trực tiếp nhét vào bên trong miệng của mình Để móc ra từng khối huyết nhục Đã bị nuốt xuống Nhưng về phần những thứ đã nuốt vào bụng Hứa thành không một chút do dự mổ bụng của mình Tay trái thò vào trong Lấy ra từng khối một Máu tươi phun ra ảo ảo Chảy xuôi đầy đất Mà quỷ dị chính là những máu tươi kia Lại rõ ràng giống như những hạt trâu trên mặt đất vậy Từng hạt chuyển động Mà bên trên mỗi một hạt cũng bất ngờ hiện ra gương mặt dữ tợn của Hứa Thành. Hứa Thành móc quyết nhục mà mình vừa mới nuốt vào, trong cơn vùng vẫy mãnh liệt, nhìn nhân tính và thần tính và trọng kịch liệt chưa từng có ở bên trong thời khắc này. đời trường đứng ở đằng xa nhìn qua Hứa Thành, thần sắc lộ ra một tia đau lòng, nhưng gã không hề động. gã biết rõ chỉ có làm Hứa Thành thức tỉnh nhân tính mới có thể khiến cho hắn chân chính vượt qua lần tiếp xúc cấp thần này, mà thù tính chính là vũ khí. Bị thần tính điều khiển phóng thích Nhân nhân tính còn lại đang lần lượt nhắc nhở hắn Tồn nhiên và điểm mấu chút của con người Có một số việc không thể làm Có một số người không thể vứt bỏ Có chút ý chí Cho dù là tử vong cũng phải kiên trì Hứa thành nhanh chóng chạy đi Theo hắn rời đi Từng giọt máu tươi biến thành gương mặt ở trên mặt đất Cũng bay lên gào thét lao theo phía sau Tràn ra thần uy Đội trưởng lặng lẽ nhìn qua bóng lưng hứa thành Cất bước đi theo Thời gian trôi qua Hứa Thành chạy nhanh cũng không hề dừng lại Đội trường lại xuất hiện Khiến cho sự dễ giụa trong đội tâm của hắn bùng nổ Trong nhân tính và thần tính giao hòa Sự đen cuồng của hắn đã vượt qua trước kia Ta là ai? Điều này không quan trọng Không, điều này rất quan trọng Ta là Hứa Thành Quá khứ của ta cũng không quan trọng Nhưng rất quan trọng Nhưng sinh mệnh ta gặp phải kia đều là thức ăn mà thôi Không phải Trong lòng Hứa Thành Dần dần ở bên trong dãy ruộng và gào thét xuất hiện hai ý thức khác biệt Hai ý thức này Một lạnh lùng, một đau khổ Ý thức lạnh lùng là thần tính Vật dẫn là máu tươi có các mặt sâu lưng hứa thành Ý thức thống khổ là nhân tính Vật dẫn là nội tâm không buông bò của hứa thành Mà ở trong quá trình này Những nguyên nành còn lại của hắn không thay đổi Nhưng riêng tử nguyệt nguyên nành Lại bùng phát liên tục Bất chỉ bất giác tử nguyệt nguyên nành Đã đạt tới tàm kiếp đại viên mãn mà mệnh kiếp rõ ràng cũng không phủ xuống mà kệ cho tử nguyệt nguyên đành của hắn tiếp tục tăng vọt cho đến khi tứ kiếp rồi tứ kiếp đại viền mãn vẫn còn tiếp tục đến ngũ kiếp nhưng vẫn còn bộc phát tiếp thằng tứ ngũ kiếp đại viền mãn tương tự không dừng lại không ngừng đổ phăng đột phá tử nguyệt nguyên đành của hắn trực tiếp bước vào tới một cấp độ dưỡng đạo ngoài thân thể hứa thành bên trong tia sáng màu tím giao thoa một tòa bí tàng hư ảo màu tím như ẩn như hiện phủ xuống Hoặc là nói, đây cũng chẳng phải là tòa bí tàng Đây là do lực lượng thần linh hình thành Thần tàng Thời khắc này, bầu trời biến sắc Đại mạc cuồn cuộn Mà theo lực lượng tử nguyệt bành trướng Hứa thành vùng vẫy bắt đầu suy yếu Nhân tính của hắn đang nhanh chóng ảm đạm Cảm giác đói bụng sẽ thay thế tất cả Khát vọng đối với máu tươi Sẽ chiến thắng toàn bộ Máu tươi hình thành các mặt phía sau của hắn Nhìn như đang cười, rất cười lạnh lùng Thần sắp thắng Nhưng vào bấy giờ dị biến lại nổi lên Bước chân của thành bộ nhân dừng lại Hắn đứng ở nơi đó Nhìn qua ngoài 10 triệu phía trước Toàn thân trên dưới dường như nổi lên vô số da gà Đang không ngừng lan tràn Hóa thành không ngừng run rẩy Tinh thần của hắn dâng lên gợn sóng vô tiền khoáng hậu Dường như vào thời khắc đó Vật tồn tại ở bên ngoài 10 triệu hấp dẫn đã tất cả suy nghĩ của hắn Tất cả nhận thức của hắn Đó là một cái hộp sắt Trong hộp sắt chứa một chút bùn đất huyết sắc Mà bên trong bùn đất có một đóa hoa Đây là một đóa hoa Thoạt nhìn không có bất kỳ thần kỳ gì Duy chỉ có lá cây răng cưa Ở bên cạnh có chút rõ ràng Tổng cộng có 17 lá cây Trình giữa mỗi một lá cây Đều có một đạo sợi tơ Hình thành ký hiệu kỳ quái Bộ dáng ký hiệu này giống như là khuôn mặt Cô đang khóc, cô đang cười Chính là một cái thỏa mộc mà thôi Nhưng sau khi hứa thành thấy Trong đầu của hắn dường như có trăm vạn đạo lôi đình Đồng thời bổ xuống tràn vào toàn thân, linh hồn, giống như đang xé rách Vô số hình ảnh, vô số ký ức, nhanh chóng hiện ra từ nơi đã không còn quan trọng trong lòng của hắn, chiếm cứ toàn bộ. Thiên mệnh hoa, tên là tục mệnh viêm, thần linh thảo, là dị chủng thần tính biến hóa của thực vật hệ phục hồi. Theo ghi chép dị biến này có 73 loại, nhưng chỉ có loại thứ nhất có thể làm thuốc, có thể sinh trưởng ở bên trong bất luận khu vực cấm khu nào. không có quy luật số lượng rất hì hữu công dụng có thể gãy trì tái sinh kéo dài tính mạng ngoài tổn thương thần hồn thì toàn hệ có thể chỉ vữa Thành run rẩy đi tới quỳ gối ở trước cây thảo mộc này giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt về. thiên mệnh hoa đây là thứ mà hắn đã tìm nhiều năm nhưng thủy trung vẫn không có tìm được chính là thiên mệnh hoa có thể kéo dài tính mạng của lôi đội năm đó lôi đội trong mắt hứa Thành chảy xuôi nước mắt Đào qua gương mặt, từng giọt rơi ở trên mặt đất cát đá, thấm nhòe xuống phía dưới. Đây chính là nước mắt của nhân tính. Thời khắc này, những gương mặt huyết sắc ở sau lưng quán âm ầm sụp xuống, hóa thành vô số bóng tươi, tràn vào thêm miệng vết thương trên người của hứa thành. Ở phía xa, đội trưởng đứng ở đây đó, lạc lẽ nhìn qua tất cả. Nội tâm tắt chặt, rút cuộc cũng buông lòng chỉ hoãn, trên mặt nở nụ cười. Bên cạnh của đội trưởng, có một người có một tiếng động xuất hiện. Chính là thế tử. Hiện giờ ta đã tin tưởng sư tôn của các người tuyệt không phải là người thường. Thế tử nhìn qua hứa thành người nơi xa, nhẹ giọng mở miệng nói. Có thể lão là cường giả thời đại kia chuyển thế, hoặc chính là một trong đời sau của những vị cổ hoàng kinh diễn tuyệt luân cuối cùng rời khỏi nơi này. Lão đầu tử rất bình thường, vẫn không có cách nào so sánh với tiền bối. Nếu như tiền bối ngài thu đồ đệ, tiểu nhân là người đầu tiên báo danh. đội trưởng lại đổi giọng nịnh nọt mở miệng là lấy lòng thế từ đảo mắt nhìn qua biểu cảm của đội trưởng đối với những lời nói của cái tên này lão không tin ta chỉ là có một chút hiếu kỳ ngươi và hứa thành là chủ động tìm được sư tôn của các người hay là sư tôn của các người chủ động tìm được đám các người chương 623 quyền hành của hứa thành ở nói đến cái này Thần sắc của đội trưởng lộ ra vẻ đắc ý Theo bản năng lấy ra một quả đào Vừa định ăn Nhưng thấy thế tử đã nhìn mình Vì thế gã chớp chớp mắt Lại lấy ra một quả lê đưa cho thế tử Lão già già ngài Mời ngài ăn một quả Thế tử mặt không chút thay đổi Đội trưởng cười cười thu hồi quả lê ho khan một tiếng à, Nói đến chuyện này Đương nhiên là lão đầu tử chủ động tìm ta Lúc ấy ta đang đóng bỉm Chơi bùn cùng với các tiểu muội muội nhà hàng xóm Kết quả lão đầu tử xuất hiện quấy dày chuyện tốt của ta, lại sờ nắn sườn cốt của ta, nói là người hữu duyên với ta, vì thế đã bắt ta đi. Về phần tiểu A Thanh, đó là hắn chủ động tìm tới sư tôn, không giống như ta. Thế tử nhìn đội trưởng một cái, lão nghe hiểu, sư tôn mà tiểu tử bảo là chủ động tới tìm, chắc chắn là mặt dày mày dạn mới được thu lại. Vì thế đàn định mở miệng nói, nhưng đúng lúc này. Thế tử trong lòng có cảm giác, gần đầu nhìn về phía chỗ hứa thanh xa xa, đội trưởng cũng rất nhanh phát hiện nhìn lại như vậy trong thiên địa u ám trong gió cát màu xanh vừa thành yên lặng đứng ở đây đó nhìn thiên mệnh hoa trước mắt hắn biết đó hoa này là đại sư huỳnh buông xuống cũng có thể hiểu được người có thể biết được quá khứ của mình nhất định là sư tôn như vậy đóa thiên mệnh hoa này xuất hiện cũng không có đột ngột sư tôn đã đoán trước được tất cả vừa thành cẩn thận giơ tay lên chậm rãi cầm lấy hộp sắt nhìn đóa hoa bên trong Hắn không thể khống chế Lại nghĩ đến lão nhân trong suốt địa thập hoang giả kia Lôi đổi Ta rút cuộc đã tìm được thiên mệnh hoa Người thành lầm bầm Nhắm mắt lại Theo gương mặt huyết sắc phía sau rụp đổ Theo huyết khí vô cùng vô tận Từ lỗ chân lông toàn thân tràn vào Trong khoảng thế khắc này Hắn mơ hồ nghe được thần tính không cắp lòng thở dài Nhân tính cũng rời nước mắt Tiếp tục trở lại Bông hoa này giống như một cái nèo Làm cho tất cả hỗn loạn của hắn con nguồn gốc được an ổn, làm cho tất cả hoảng hốt của hắn, có dấu hiệu được chấn định, càng làm cho nhân tính của hắn, từ nay về sau có tượng hóa, hóa thành giống như bàn thạch, kiên cố không thể bị phá hủy. Tất cả mọi thứ ở bên trong trí nhớ không quan trọng, rồi quan trọng, đã trở lại. Hình ảnh khi còn nhỏ, hình ảnh khi ở thất huyết đồng, kinh nghiệm cuộc phong hoài quận, toàn bộ đều hiện lên, hơn nữa càng sâu sắc hơn. Hắn đã xác định tên của mình, Xác định những người và những thứ hắn không thể từ bỏ Thần tính đang ẩn nấp, tu tính đang bị áp chế Hồi lâu, mà rất lâu sau vừa thành mở mắt ra Trong mắt lộ ra vẻ bi thường Hắn hoàn toàn tỉnh lại rồi Sự hỗn loạn đã biến mất Sự đói khát đã không còn nữa Trong khoảnh khắc tỉnh lại Hắn cảm nhận được thân thể của mình đã thay đổi Lực lượng nhục thể bàng bạc Đang lưu truyền ở bên trong cơ thể Tàn mát ra ký tức khủng bố Cùng với dao động đáng sợ Trước kia, hắn rất khó khống chế hoàn chỉnh thân thể thần linh. Hiện giờ với sự phù hợp đạt tới độ cao chưa từng có, bắt đầu từ thời khắc này, thân thể này không còn thuộc về ngón tay thần linh nữa. Bởi vậy, trên lực mang đến sự tăng cường cũng sẽ càng thêm khủng bố. Sau đó, vừa Thành cảm nhận được tử nguyệt lực biến thành thần tàng, cũng cảm nhận được dấu vết thần tính từng chủ đạo ý thức của mình. Đó là một phù văn màu vàng, được khắc ở bên trong trung tâm sức mệnh nó có thể được mở ra bất cứ lúc nào mà so sánh với những thứ này kinh nghiệm lần này của thành mới là chỗ chân quý nhất hắn cảm nhận được nhân tính mất đi trải qua thú tính điên cuồng cảm nhận được thần tính đạm mạc cuối cùng hắn đã có cái nèo của riêng mình ước thúc thú tính điên cuồng ẩn nấp thần tính đạm mạc làm cho nhân tính trở về và lại trở thành chủ đạo quá trình này chính là tiếp xúc thần Âm thanh của thế tử từ phía sau chuyển đến rơi vào trong tài hứa thanh. Hứa thanh trầm mặc. Tiểu A Thanh, sau lần trải nghiệm này người có cảm nhận được quyền hành hay không? Âm thanh của đội trưởng mang theo sự hiếu kỳ quanh quẩn chung quanh. Hứa thanh quay đầu nhìn về phía sau. Hắn thấy đội trưởng và thấy thế tử. Đại sư Huynh, tiền bối. Hứa thanh cản giọng. Ánh mắt dừng ở trên cánh tay của đội trưởng đã mất đi không ít huyết nhục Nơi bị hắn cắn qua Tựa như rất đặc thù, với năng lực khôi phục của đội trưởng, hiện giờ cũng không có hoàn toàn trở lại. Ánh mắt hứa thành tớ bản năng của đội trưởng, đặt ở phía sau tay trái, không thèm để ý mà cười. Thúc giục và chờ mong. Thế tử muốn lắc đầu, lão không cho rằng lần đầu tiên tiếp xúc thần là có thể nắm giữ được quyền hành. Bình thường cần nhiều lần mới được, nhưng nhớ lại ngộ tính của hứa thành lão khắc chế hành động lúc đầu. Tiếu tứ này ngộ tính quá mức yêu nghiệt. Vẫn là quan sát trước rồi nói sau Hứa thành nhìn thế tử một cái Lại nhìn ánh mắt của đại sư huynh, Trong lòng nổi lên gợn sóng Sau đó nhớ lại bản năng lúc trước Mình hỗn loạn và điên cuồng Nhưng mà lúc đó hắn ở trong trạng thái vô thức Cho nên hồi ức này Cần thời gian cẩn thận liệt nghiệm Thời gian trôi qua hai nén nhàng Hứa thành nhíu mày Hắn nhớ tới lúc trước mình ngoại trừ đói khát ra Còn có một loại khát vọng Là máu tươi rất mạnh Nhưng mà cái này, cũng với quyền hành thần linh mà hắn nghĩ có chút khổng giống. Đội trưởng nhìn thấy biểu tình của Hứa Thành thì ho khan một tiếng, thân sắc mang theo một chút kiêu ngạo. Tuy rằng lần đầu tiên tiếp xúc thần, cảm thụ quyền hành có khả năng rất nhỏ, Tiểu A Thành đại sư huynh đối với người có chút thất vọng, nhưng mà người cũng không nên nản lòng, người con nhỏ cố gắng thật tốt, ta cho rằng ở lần thứ hai, người nhất định có thể thành công giống như ta. Ánh mắt của Thế Tử dừng trên người Hứa Thành, trong lòng cũng không biết là thở vào nhẹ nhõm hay là thở dài nữa chậm rãi mở miệng nói đi thôi cũng nên chở về trong lời nói thế từ đi về phía trước buôn màng theo hứa thành cùng với đội trưởng rời khỏi nơi này nhưng trong lúc này hứa thành do dự hình như ta cảm nhận được nhưng không xác định có phải hay không nói xong hứa thành theo bản năng cảm ứng trong lòng giơ tay phải lên nhẹ nhàng vùng về phía trước từng giọt máu tươi Nhất thời từ lỗ chân lông toàn thân của hắn chảy ra, nhanh chóng thoát ly thân thể, mà bên trong mỗi một giọt máu tươi đều tựa như có ý chí hiện ra khuôn mặt của Hứa Thành. Chúng nó hội tụ cùng một chỗ, xoay tròn bốn phía Hứa Thành, dần dần hình thành một cái vòng xoáy màu máu. Tình cảnh này, đội trưởng Mở tỏ hỏi mắt, thế tử dừng bước chân lại. Tiếng ầm ầm vang vọng, vòng xoáy huyết sắc càng lúc càng lớn, cho đến khi hóa thành một mảnh huyết hồ bao phủ bát vương. đồng thời một khuôn mặt thật lớn không hiện ra ở bên trong huyết hồ này. Đó là khuôn mặt của hứa thành, vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng khác với trước đây là nó có thể khống chế. Ta không biết đây có phải là quyền hành hay không. Năm đó ta cướp đoạt một tia bản nguyên, ẩn chứa chính là máu. Hứa thành nhìn đội trưởng, nhìn thấy tử, bình thản mở miệng nói. trong lòng thế tử đầy gợn sóng đội trưởng thì rung động gã có thể cảm nhận được theo vòng xoáy huyết sắc xuất hiện nhất là khuôn mặt kia nổi lên trên máu ở bên trong cơ thể thế mà có dấu hiệu không thể khống chế được như thế chỉ cần hứa thanh cần máu trong cơ thể mình có thể bạo thể mà ra bị đối phương khống chế sự thật đúng là như vậy lúc này hứa thanh ở bên trong cảm giác của hắn phiến sắc mạc này tồn tại vô số tiền huyết giao động chỉ cần một ý nghĩ của hắn hắn có thể ở trong phạm vi của mình thu hồi tất cả máu tươi không chỉ là khống chế Hứa thành lẩm bẩm ánh mắt nhắm lại trong khoảnh khắc tiếp theo bốn phía huyết sóc vòng xoáy nổ vang bao phủ nó ở bên trong bay lên trời hóa thành huyết hải cuồn cuộn một tòa thần tàng ở bên trong như ẩn như hiện quy áp khủng bố như thời hàng lâm đại địa mà phiến huyết hải này cũng không ngừng trào rừng hạ xuống mặt đất ẩm một tiếng giàn bạc màu xanh Ở chỗ này trở thành huyết sắc, vô số máu tươi tràn vào lòng đất, đang tràn về phía khắp nơi. Một dặm, hơi dặm, trăm dặm, cho đến cuối cùng, phạm vi bao phủ rõ ràng đạt tới 500 dặm. Sà mạc trong khu vực 500 dặm là một mảnh đỏ thẫm, đồng thời tất cả hung thú ở bên trong đều kêu rên. Khi va chạm với máu tươi, thân thể trồng thoáng chốc, hóa thành một bộ phận của máu. Còn có mấy cây nấm khổng lồ, có thể so với dưỡng đạo, cũng đều run dày tàn giã. trong đó một cây dễ cây bay lên hóa thành bộ dáng của cự nhân đang muốn chạy trốn nhưng lại bị mặt đất bùng phát huyết hải bao phủ trở thành một bộ phận của nó cảm giác đói khát lần thứ hai hiện lên trong lòng ngữ thành đồ về máu tươi phạm vi cắn nuốt lớn hơn khuếch tán ra khu vực lớn hơn nhưng nhân tính ước thúc và khắc chế làm cho hắn hiểu được đây là cực hạn của mình hiện giờ nếu tiếp tục như vậy với năng lực hiện giờ của mình sẽ một lần nữa không thể khống chế được Cho nên ngay sau đó, tất cả máu tươi nhanh chóng trở về, ở trước mặt thế tử và đội trưởng, một lần nữa hình thành thân ảnh hứa thành. thân ảnh này từ đầu mơ hồ, nhưng nhanh chóng trở nên rõ ràng, vô số máu tươi từ dưới mặt đất dâng lên, liên tục hội tụ. Dần dần lộ ra mái tóc xám trắng, trở thành màu đen, thân hình cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thế tử giơ tay phải lên, nhẹ nhàng nắm một cái, nhất thời một giọt máu tươi từ huyết hải bốn phía hứa thành bảy tới, rơi vào trong tay của lão. trong máu tươi hiện ra khuôn mặt của hứa thành lạnh nhạt nhìn thế tử hai mắt của thế tử ngưng tụ lão nhìn ra giọt máu tươi này ẩn chứa thật không phải là đơn giản là quyền hành của sích mẫu quyền hành khi mỗi một thần linh đều có lực lượng độc đáo mỗi người đều khác biệt hơn nữa còn có tính duy nhất đây là bản nguyên hồng quyệt trong lòng thế tử nhất thời bốc lên lão rất rõ ràng dưới sự rất rất có chủ ý của sích mẫu Thế nhân đã lẫn lộn Hồng Nguyệt là Sích Mẫu. Nhưng trên thực tế Hồng Nguyệt là có trước mà Sích Mẫu thì ở phía sau. Hồng Nguyệt là tồn tại vào vô số năm tháng quá lâu phía trước khi vọng cổ sinh ra thì nó đã có rồi. Mà Sích Mẫu là thế hệ thành thần từ sau khi tàn diện đến. Sở dĩ Sích Mẫu trú ở trên Hồng Nguyệt là bởi vì tiếp tục cướp đoạt và chiếm cứ Hồng Nguyệt. Trở thành Hồng Nguyệt đây là con đường thành thần của Sích Mẫu quyền hành Đều là trong quá trình này đạt được Mà cướp đoạt quyền hoành xích mẫu Chẳng khác nào là thu hoạch được lực lượng cảm ngộ Giống như ăn vật tiêu hóa của người khác Nhưng về hứa thành Thì đó không phải là như vậy Nếu không so sánh thực lực mà nói Từ trình độ nào đó có thể nói rằng Ngay khi cảm ngộ dòng máu tươi Hắn và xích mẫu là đi trên cùng một con đường Mục tiêu của bọn họ Cho dù là chủ động hay là thụ động Đều là hồng nguyệt Những suy nghĩ này làm cho trong lòng của thế tử nơi đây chấn động không thôi nhưng bản năng của lão vẫn là bảo trì vẻ thông dòng lạnh nhạt mở miệng nói cũng không tệ lắm cũng giống như lão phù phán đoán một giọt máu có thể trọng tổ thần hồn một giọt máu có thể ngộ tính sinh trưởng hứa thành khi người đem tất cả máu tươi đều biến thành màu tím người sẽ nắm giữ càng nhiều huyết quyền hơn nữa nói không chừng có một ngày hồng nguyệt ở trên thương cùng cũng sẽ vì người mà biến thành màu tím hiện tại người tu hành đã qua được một đoạn thời gian sau khi trở về nghỉ ngơi một chút bảy ngày sau ta sẽ đưa ngươi đi một nơi gặp một người thần sắc của thế tử bình tĩnh lời nói cao tâm mặc chắc tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu của lão lúc này nói xong lão đi về phía trước vắt tay bốn ngón tay ra giọt máu tươi kia trở về rơi vào mi tâm của Hà thanh Đã khôi phục thân thể Dung nhập vào về trong người hứa Thành. Hứa Thành mở mắt ra nhìn đội trưởng Đội trưởng miễn cưỡng cười cười Gã cảm thấy áp lực thật lớn Thật sự là thời khắc này Hứa thanh cho gã cảm giác Đã vượt qua quá nhiều trước kia Lần đầu tiên tiếp xúc thần Thế mà đã nắm giữ quyền hành Vừa rồi kỳ thật ta chỉ là thuận miệng nói chơi Hơn nữa quyền hành này Đội trưởng hết sâu một đời Thầm nghĩ không được Phong ấn của ta còn phải cần tiếp tục cười bỏ Trong lòng nghĩ như vậy Nhưng ngoài miệng thì gã Chỉ có thể cố gắng chống đỡ nói Không sai, không sai Cũng giống như tà nằm đó <cười> Nói xong, đội trưởng đi nhanh vài bước Đuổi kịp thế tử Hứa thành gật đầu Theo bước chân của hai người đi về phía trước Bạo cắt màu xanh trước sau như một gào thét cuốn đến Bầu trời tăm tối Theo màu đỏ trên bầu trời Cũng trở nên sáng hơn bao giờ hết Phản chiếu trên ba người hứa thành Lưu lại bóng dáng mơ hồ trên mặt đất Càng đi càng xa Hệ trường 623 Chư vị vừa nghe chuyện được dịch vào động miễn phí Bởi tàu hói audio Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ Để có kinh phí phục vụ chư vị Cảm ơn và hẹn gặp lại